Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong Và trên group Kiếm like trên Youtube Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm like Tập số 229 nha Mọi người nghe chuyện thì hãy like nha Chắc khi nào tập này mình được public trên Youtube thì like nhiều cho mình Còn trên group thì anh em cứ nghe thôi um, Hiện tại nhiều anh em trên group có nói là làm thế nào để Có thể nghe tắt màn hình được thì cái này mình cũng không biết ờ, Thực tế thì trên group mình không thể up cái file MP3 được Và nếu em có một giải pháp nào đấy thì có thể giới thiệu cho mình nhé Thực ra mình cũng rất là ngại up cái clip kiểu như này lên youtube à lên Facebook Bởi vì sau nơi mai mình up YouTube là nó bị trùng lập, mình rất lo Đó, thì mình muốn up một cái kiểu khác hơn MP3 thì mình không up được, mình gửi link driver thì thì rất có thể sẽ bị, bị ra ngoài Thì... Hy vọng anh em mà có cách nào thì cứ bảo mình nhé. Chúng ta sẽ làm một hướng nào đấy. Ok, và bây giờ thì xin mời chúng ta đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 229. Kiếm lại. Trên chiến trường giữa binh mã Đại Ly và một quốc gia láng giềng ở trên đường xôi nằm. Có một vị tu sĩ long ngôn cảnh, thiên tài du tẩu tư xứ, chiến công nhỏ bé nhưng bạn liên miên không giúp dùng phương thức ra tay âm hiệp không ngừng lặng lẽ thu gặt tính mạng thám báo biên quân đại Li. mỗi lần ra tay đều vừa đủ dùng không chút tiết lộ thân phận bản thân nửa năm ngắn ngủi đã giết chết một thám báo tinh nguyện đại địch phải biết mỗi một thám báo biên quân đại ly đều là tinh nguyện trong tinh nguyện bởi vì lúc trước lần đợt đánh giáp lá cà cận chiến cũng không tập trung ở một mảng chiến trường này vị tu sĩ binh gia trẻ tuổi này chưa hề thu hút sự chú ý vào vây quét của tu sĩ đại ly nhưng với đại ly dần dần có chỗ cảnh giác không ngừng gia tăng số lượng tu sĩ tùy quân hy vọng diễn một trận bọ ngựa bắt về chim sẻ núp đằng sau nhưng sau khi hai vị tu sĩ tùy quân quan hải cảnh đều bị chém giết quân đội cao tầng đại ly Rốt cục đã coi trọng ra hòa này nhưng mà vị tu sĩ binh gia kia trực tiếp bỏ chạy lách một vòng lớn chuyển rời ở đến chiến trường tây hà quốc do tống phòng lĩnh quân tào tuấn gặp được hắn là một lần ngẫu nhiên hắn gặp tào tuấn xét theo mặt nào đó thì là tất nhiên thường thì đi bên bờ sông sao có thể không ướt dài chứ tào tuấn trơ mắt nhìn bảy tám tên thám báo bên người bị hắn bắn giết sau đó làm thịt hắn tu sĩ am hiểu sát phạt nhập ngũ nhìn như là kiến công lập nghiệp phong hầu bái tướng là chuyện rẽ như lấy đồ trong túi Nhưng mà thật ra không phải như vậy Núi cao Còn có núi cao hơn Tào Tuấn học trắng hắn tay cầm trì Nện thành lúc trước Cắt đầu vị tu sĩ Long buôn cảnh Vốn tiền đồ vô lượng kế xuống Chỉ là không cho bên hông Mà cho bên yên ngựa Sau đó một mình xuôi nam Hắn muốn học theo người này Đơn thương độc mã đi ám sát những đại tướng quân Ở trong quân Tây Hà Quốc Hắn không cảm thấy vận khí của mình Có thể tốt hơn chủ nhân đầu lâu bên kia ngựa kia nhưng khác biệt duy nhất của hai người là tào tuấn hắn có hộ đạo nhân lấy thân phận mạo hiểm không cần lo lắng an nguy chỉ để để ý chém giết thống quái không cần nghĩ tới đường lui gì cả hắn cười cúi đầu lấy tay vỗ vỗ đầu lâu chết không nhắm mắt kia đầu lâu sớm đã cạn vết máu lông tóc khô như là cỏ tranh tào tuấn cười tuồn tìm nói đáng tiếc người không có một giọng nói vang lên âm điệu mang theo một tiếng bất mãn Vì sao không cứu những thám báo kia Thân ở xa trường Các người chính đã đồng đội tao Tuấn cười nói Nếu ta không ở trong đó Bọn hắn đã chết vô ích Có ta ở đây Tốt xấu có người giúp hắn báo thù Bọn hắn chẳng ấy không nên cám ơn ta Tiên gia vô tình Tu đạo trên núi Rời xa nhân thế Thời gian quá lâu Khoảnh khắc càng xa Tự nhiên mà vậy Dần ra rất nhiều tu sĩ sẽ vô tình với nhân gian. Cùng lắm thì là ta không làm khó dễ nhân gian. Nhưng mà chớ hy vọng xa vời ta đối xử tử tế với nhân gian. Nơi nào đó ở Kinh Thành Nam Uyển Quốc. Có một điều quân nương quần áo tả tươi. Đứng trước cửa hàng bánh bao thịt. Chảy nước miếng nhìn chằm chằm vì hấp nóng hồi. Tầng tầng lớp lớp Mùi thơm ngào ngạt Hắn tự trù cửa hàng. Thấy nó chướng mắt không chịu được. Giận dữ mắng mỏ đuổi người. Tiểu cô nương đứng thẳng thắt lưng, Xòe lòng bàn tay, ý bảo ta đây có tiền. Năm xu tiền đồng, Năm văn tiền. Hắn từ không thèm nhìn cô lấy nửa con mắt, Vẫn cứ đuổi xéo đi. Thế cô vẫn không đi, Bèn cầm ra một ghế băng, muốn đánh người. Tiểu cô nương sợ tới mức vội vã bỏ chạy. Chạy tới xa xa, Tiểu cô nương âm trầm nhìn cửa hàng kia, Miệng há hốc, Quay người đi tới một cánh hàng rong. Bán bánh nướng áp trào. Mua hai chiếc bánh nướng. Còn thừa một đồng tiền. Thật ra nó ăn một chiếc bánh. Là đã có thể đối phó qua hôm nay. Mới đầu quả thực nó cũng chỉ định ăn một chiếc. Nhưng mà trên đường đi tới. Nó dằn vặt đánh đo không thôi. Cuối cùng. Tìm đến một góc chân tường. Ăn ngấu nghiến. Nốt chiếc bánh vốn định để dành cho ngày mai. Sau khi ăn xong. Hình như là nó hơi hối hận. Nhóm mạnh cánh tay một cái. Nhưng mà sau khi đứng dậy tiểu cô nương chẳng mấy khi được no bụng bắt đầu nhảy nhót một hơi nhanh chân chạy vội thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên rìu giấy bạc lác đác trên bầu trời kinh thành ở trong mắt tràn đầy và hâm mộ đêm này nó không trở về ổ chó nhà mình đêm hè mát lạnh ngủ chỗ nào mà không phải là ngủ cũng chả chết ai chỉ làm nhiều mũi hơi phiền một chút thôi có một nhà gia cảnh tương đối giàu có cửa ra vào có đặt một đôi sư tử đá thủ nghệ vụng về hơn nữa hình dạng và cấu tạo đều cổ quái không phải là tư thế ngồi xổm mà là bốn chân chạm đất ngựa đầu nhìn về nơi xa sư tử bằng đá không cao không thấp vừa khéo đủ để tiểu cô nương leo lên trên sống lưng trước tiền nó leo lên trên đó ngồi ngửa mặt nhìn trời đêm móc ra xu tiền đồng duy nhất còn sót lại xuyên qua lỗ nhỏ nhìn lên tinh không bao la Khắc này, nó ý thức, cười đầy mặt. Khắc này, nàng ý cười đầy mặt. Sau đó nó liền giấu kỹ đồng tiền, gục xuống ngủ say. Rất nhanh thôi đã phát ra tiếng khó khè. Trên đường con sư tử đã sát bên. Trần Bình An ngồi xếp bằng. Quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang ngủ say. Hắn trong mày. Rất lâu mà chưa thấy giãn ra. Nhìn có vẻ như đang khó chịu. Trần Bình An không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nhắm mắt lại, luyện tập kiếm lô lập cập. Tiểu cô Đường nằm trên sư tử đá, tướng ngủ ngon lành. Buổi sáng sớm, cờ lớn kéo kẹt vang lên. Bé gái gầy gò nháy mắt tỉnh lại, nhảy xuống lưng sư tử đá, rón rén cong eo, men theo chân tường rời khỏi nơi này Trần Bình An đương nhiên rời giường, còn sớm hơn nó. Từ nơi xa nhìn bé gái rời đi, hắn không đi theo gót chân nó. Mà quay về chỗ ở. Trần Bình An thuê một căn phòng nằm trong góc phía nam Kinh Thành. Ở gần con phố Trạm Nguyên rất nổi tiếng. Thật ra so với đường Hạnh Hoa ở quê hắn thì chưa bằng. Nơi đây có rất nhiều sĩ tử nhà nghèo lên kinh đi thi ở trọ lại. Kỳ thi xuân không đỗ, lại không trả nổi lộ phí về quê. Ở Kinh Thành lại có thể dùi mài học vấn bằng hữu vừa quen biết. Thế là cứ vậy, định cư nơi này. Trần Bình An chỉ có chìa khóa phòng ốc Chứ không có chìa khóa cửa viện Thế nên đi đi về về Đều phải đúng giờ Khi hắn về cửa viện đã mở Trần Bình An vào trong đóng phòng cửa lại liếc mắt nhìn sấp thư tịch trên bàn cùng với đệm chăn trên giường Đều bị động chạm vào dấu vết dù rất nhỏ Nhưng mà trong mắt Trần Bình An Thì không giấu đi được Hắn thở dài Có phần đành chịu Cũng may đồ đạc vẫn còn đủ Trước đây Trần Bình An không ở nơi này Mà là trọ trong một khách sạn Thuê một gian phòng lớn có thể tùy ý Luyện quyền luyện kiếm Về sau tìm kiếm đạo quan không được Tâm cảnh càng lúc càng bực bội Vậy là lần đầu tiên trình Trần Bình An Ngừng tẩu thung và kiếm thuật Vì tiết kiệm tiền nên rời đến ở bên này Thỉnh thoảng mới luyện tập kiếm lô lập thung Trần Bình An nằm ở trên giường Nhìn tấm lót trần nhà Suy nghĩ xuất thần Hắn cứ cảm thấy giống như có một con ruồi nhặng không đầu đập loạn ở bên tay vô cùng khó chịu được lợi sau khi chịu đựng nước chảy đá mòn ở trên kiếm khí trường thành tiếp sau lại có hai trường đại chiến phi ương bảo đặc biệt là tu sĩ tà đạo tự bạo đan thất linh khí chút nghiêng như là hồng thủy trận đó trần bình an nghịch lưu mà đi thu hoạch rất nhiều hiện nay võ đạo tứ cảnh của trần bình an đã thoáng có dấu hiệu bình cảnh rung động nhưng mà vẫn cứ cảm thấy có khuyết điểm gì đó Trần Bình An có một loại trực giác mơ hồ, rằng với bậc cửa tứ ngũ cảnh. Chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh là sẽ có thể xài bước qua. Nhưng mà Trần Bình An vẫn hy vọng đọc được vững chắc hơn. Nếu thực sự không ổn, sẽ như lời lục đài nói khi trước. Đi miếu võ thánh nhân, tìm chút vận may. Không thì tìm tới một nơi di trì chiến trường cổ, tìm kiếm những anh linh, âm thần, hồn phách không phát tán sau khi chiến tử. Dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm Bằng không Trần Bình An sợ mình mốc mèo ra mắt Trần Bình An quyết định Đợi ở Kinh Thành Nam Uyển Quốc Đến cuối mùa hè Nếu vẫn không tìm được tòa quan đạo quan kia Thì sẽ quay về Bảo Bình Châu Dồn toàn bộ tinh lực đặt lên võ đạo thất cảnh Già già thôi xa một chút lâu lạc phách sơn Trần Bình An có lòng tin rất lớn đối với điều này Hẹn ước 10 năm với Ninh Diêu Sẽ nói không chừng có thể hoàn thành trước mấy năm Chẳng qua Trần Bình An vẫn còn hơi sợ. Sợ là sợ bị lão nhân chân chân trần tâm cao ngất, quyền pháp vô địch kia, tuyên bố muốn đánh mài mình thành cái gì mà ngũ cảnh, lục cảnh mạnh nhất. Khi xưa tam cảnh đã khổ như vậy rồi, Trần Bình An thực sự là sợ mình bị cái lão nhân trinh cho thừa sống thiếu chết. Hai tay Trần Bình An vòng ra sau ót, chậm rãi, nhắm mắt lại. Không biết a lương thiên ngoại thiên đã chính thức phân ra thắng thua với vị lão đạo nhị chân vô địch. Ở trong truyền thuyết kể chưa? Không biết trong trường xá xa xôi. Tới toánh âm trần thị. Lưu Tiện Dương đã được xem qua được bao nhiêu núi cao. Bao nhiêu sông dài rồi. Không biết Lý bảo bình đọc sách ở thư viện Sơn Nhai có vui hay không. Không biết cú sắn ở thư giàn hồ. Có hay bị người bắt đạt hay không. Liệu có phải sổ nhỏ ghi thù. Lại nhiều thêm một bản không. Không biết Nguyễn Tú cô nương. Còn có thích anh bánh ngọt. Ở cửa hàng phố Kỵ Long không không biết trường sơn phong từ vĩnh hà kết bạn du lịch có quen biết bằng hữu mới cùng nhau vào sinh ra từ hàng yêu trừ mà hay không không biết phạm nhị ở lão long thành đã gặp được cô nương mình thích hay chưa trần bình an nằm yên nghĩ ngợi rồi cứ vậy ngủ tiếp đi có vì kiếm mùng một mười ở trong hồ lô dưỡng kiếm nên thật ra một đường ăn gió nằm sương này trần bình an không hề lo lắng gì gia đình chủ nhân tòa nhà này Là tam đại đồng đường Năm miệng người Lão nhân thích ra cửa tìm người đánh cửa Kỳ lực yếu, kỳ phẩm càng kém Mồm mép bồ bồ Bà lão kiệm lời Sắc mặt suốt ngày âm trầm Rất dễ khiến Trần Bình An nhớ tới mã bà bà Ở phố Hạnh Hoa Còn hai vợ chồng trẻ Phụ nhân ở nhà may vá Lo liệu gia vụ Mỗi ngày bị bà mắng Cho đầu không ngẩng lên được Nói như là cách ngôn tình kinh thành Nam Uyển Quốc Nam nhân là kẻ chơi với gánh nặng Nghĩa là vác lấy một cái bao tải to đùng Tứ xứ mua sắm vế phẩm Lưng còng, eo cong vất vả ngược xuôi Nếu may mắn có thể mua được đồ cổ đáng tiền Bán cho cửa hàng đồ cổ quen biết Sang tay sẽ có thể kiếm được không ít ngân lượng Phu phụ tướng mạo bình bình Ngược lại sinh ra được đứa con tướng mạo thành tú, 7-8 tuổi Môi hồng răng trắng Không giống bọn trẻ con trong ngõ hẹp Ngược lại giống như là tiểu công tử Gia đình giàu có Đi học ở học thục nghe nói rất được tiên sinh ưa thích thường xuyên nhìn ra ra đánh cờ với người có thể ngồi lì ở một chỗ hơn nửa canh giờ một lời không nói nhìn nhìn kỳ không nói mới thực là quân tử Lắng giềng xung quanh dù lớn hay nhỏ đều thân cận đứa nhỏ này thường xuyên trêu đùa nó nói nha đầu thanh mai ở ngõ nhỏ cách vách nơi lưu tiểu thư trong học thục thì nó thích ai hơn đứa nhóc này thường chỉ cười ngại ngùng tiếp tục lặng lẽ xem khờ sau khi trần bình an ngủ thiếp đi có một thứ gì đó nho nhỏ từ dưới đất bật ra bò lên trên bàn ngồi xuống bên cạnh núi sách bắt đầu ngủ gần thứ nho nhỏ hình người này rõ ràng là tinh thông thuật độn thổ vô thành vô tức tốc độ cực nhanh trước khi tới kinh thành nam uyển quốc trần bình an mấy lần chơi đùa với nó hoặc là thúc ngựa cuồng chạy hoặc là gồng sức nín một hơi chạy nhanh mấy chục dặm chờ hắn dừng ngựa Dừng bước Bên Trần sẽ có tiểu gia hỏa Từ giết thò lên đầu Cười khanh khách viện Dù Trần Bình An tẩu thung đánh quyền Hay là luyện tập kiếm thuật Nó đều tuyệt không quấy nhiễu, Mà luôn nhìn từ xa xa Chỉ lúc nào Trần Bình An vẫy tay ra hiệu Nó mới sẽ đến bên người Trần Bình An men theo pháp bào leo lên Cuối cùng ngồi ở vị trí trên vai Trần Bình An Một lớn một nhỏ Cùng lúc hân hưởng phong cảnh Đồng tuyết hoa tiền kia tạm thời vừa chỗ Trần Bình An Trần Bình An chỉ ngủ thiếp đi giây phút Rất nhanh thôi Đã bị động tĩnh trong viện đánh thức Tiếng lại ngài căn nhân của bà lão Tiếng phụ nhân vâng vâng dạ dạ Lão nhân luyện giọng Hai từ đọc thuộc lòng nội dung trong sách Chỉ riêng không có tiếng của hắn từ thanh trắng kia Hẳn là còn đang ngủ say Trần Bình An ngồi ở cạnh bàn Nhẹ nhẹ cầm lấy một bản thư tịch Nhóc kia cũng chậm rãi tỉnh lại Ngờ ngác trông hướng Trần Bình An. Trần Bình An cười nói. Người cứ ngủ đi. Nhóc kia nhanh nhẹn đứng dậy. Chạy đến bên người Trần Bình An. Giúp hắn mở ra một trang sách. Trần Bình An tập mãi thành quên. Thư tịch trên bàn đều là mới mua sau khi rời khỏi lục đài và phi ương bảo. Đương thời lúc lục đài nói chỉ có đọc loại sách tốt nhất. Mới có hy vọng trở thành nhóm người thư hai. Chuyện đọc sách không thể cầu toàn ăn nhiều nhai không nát đọc chậm ngậm kỹ thực sự nuốt trọn tinh diệu của từng quyển sách kinh điển và vụ thật ra được ý tưởng tốt đẹp trong đó hiểu được đạo lý trong đó thấm nhuận được tinh tinh khí thần ẩn giấu trong câu trường đó lần lượt hóa thành của mình đó mới là gọi là đọc sách bằng không chỉ là lật sách lật qua ngàn vạn quyền đến chết cũng là cái giá sách hai chân mà thôi lúc đó trần bình an nghe mà hiểu ra nếu không nhờ lục đài nhắc nhở Rất có thể hắn gặp quyển sách nào Hay thì liền mua quyển đó Hơn nữa đều sẽ nhìn kỹ đọc chậm Nhưng mà biển sách vô bờ Nhân thọ hữu hạn Trần Bình An đã phải luyện quyền luyện kiếm Còn muốn tìm kiếm đạo quan Thật không dễ dàng còn lại chút thời gian nhàn hạ Đúng là nên dùng để đọc loại sách tốt nhất Lục Đài choán một bản danh sách Nhưng mà Trần Bình An cất kỹ tờ danh sách kia, Không mua sách theo nó Mà là đi mua điển tịch kinh nghĩa của Nho Gia Thánh Nhưng không mua sách theo nó, mà đi mua điển tịch kinh nghĩa của nho gia Á Thánh. Đáng tiếc sách của văn thánh lão tú tài, trên thị trường căn bản là không mua được. Trần Bình An muốn xem tam tứ để so sánh. Xét về phương diện tình cảm, Trần Bình An đương nhiên có khuynh hướng thiên về phía tiên sinh của tề tiên sinh. Vị lão tú tài thích uống rượu, còn thích nói chuyện khi đã say kia. Hắn không chỉ thích mà còn ngưỡng mộ và tôn kính. Điều này không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu bởi thế mà cảm thấy lời người kia nói, chuyện người kia làm là hoàn toàn đúng, như vậy sẽ có vấn đề. Học vấn văn thánh Lão Tú Tài có cao hay không? Đương nhiên rất cao. Theo như lời của thiếu niên Thôi Xàm, thì là đã từng cao đến khiến cho tất cả người đọc sách cảm thấy như là mặt trời giữa trưa Như vậy Trần Bình An liệu có tư cách cho rằng, đạo lý của Lão Tú Tài không phải là đạo, đạo lý tối cao. Nhìn như là kiến càng lay đại thủ, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà thực ra là có, bởi vì có một vị Á Thánh, có từng bộ, từng bộ kinh điển mà Á Thánh lưu lại Trần Bình An đã từng nói với cha mẹ Ninh Diêu, thực sự ưa thích một người là ưa thích cả những điều không hay của người đó. Hắn cũng đã từng dặn dò với tiểu đồng áo xanh và nữ đồng vãi váy hồng phấn. Nếu như ta sai, các người nhớ phải nhắc nhở ta. Chẳng qua sâu trong nội tâm của Trần Bình An, đương nhiên vẫn hy vọng, xem qua so sánh học vấn giữa song phương. Mình có thể từ đáy lòng cảm thấy, văn thánh lão tú tài nói càng đúng hơn. Như vậy lần sau uống rượu cùng lão nhân, sẽ có cái để tán gỗ. Trần Bình An ngồi ngay ngắn bên bàn, đọc sách rất chậm, giọng rất nhẹ. Mỗi khi đọc tới cuối trang, tiểu liên nhân sẽ nhanh tay gấp gấp, mở ra trang kế tiếp. Sau đó lại tiếp tục ngồi cạnh bàn. Ở giữa Trần Bình An và Thư Tịch Mô phỏng thế ngồi đoan chính của Trần Bình An Nó vệnh tay Yên lặng nghe tiếng đọc sách trên đỉnh đầu Đối với không khí phố phường sôi động ngoài Trần Bình An áo bào trắng lưng đeo kiếm trên lưng Bên hồng cho hồ lô tự như là một nhân vật Kỳ quái xa tận chân trời Tới không thân cận Đi không lưu luyến Trả tiền đã được Bên cạnh phố trạng nguyên không xa Có quán rượu thanh lâu, Còn có cả chua miếu và âm lợn lợn Tuy gần lại xa Giống như là hai tòa thiên hạ Trần Bình An thường xuyên nhìn thấy các tàng nhân Cầm bát đi ra khỏi cửa Tuy thân hình gầy gò Nét mặt đa phần lại đều an tưởng Dù trên người không khắc cả xa Dù trên người không khoác cả xa Thì cũng có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa bọn họ Và bách tính thị tình Còn phía quán rượu thanh lâu Thường thường đều là ban đêm tiếng người sôi nổi Nguyên con phố lớn mùi xoan phấn nồng nặc Phải đến rạng sáng Mới hòa hoãn bất phần nào Tuy nhân vật bên đó Vô luận là khách nhân uống hoa tiểu Hay là nữ tử kính rượu Đa phần đều áo gấm tơ luộc Nhưng một khi hoan du hạ màn Thần sắc ai nấy cũng đều tiêu tụy Mấy lần Trần Bình An nhìn thấy những nữ tử kia Sau khi đưa tiễn khách nhân ra khỏi thanh lâu Đi về tháo bỏ son phấn trang dùng Trời tờ mờ sáng Lên đi ra cửa hông thanh đâu Tới một hẻm nhỏ Chân đầy quầy hàng rong Ngồi xuống uống một bát cháo hoặc mình Có không ít nữ tử đang ăn Thì gục xuống bàn ngủ. Xuân tiêu một cắt đáng ngàn vàng Như là vay tiền ông trời vậy Phải trả Có một số quầy hàng quen thuộc Với những nữ tử kia Thích nói những lời trêu chọc dâm đãng. Một số nữ tử không so đo Qua quyết mấy câu Vì thế còn tiết kiệm được mấy đồng Nhưng mà cũng có người thẳng tính Các nàng lý ra Hẳn là quen ngoan ngoãn vâng lời Uốn mình theo người Lúc này lại trực tiếp mở miệng mắng to Quầy hàng sợ hãi rụt rè Đợi khi nữ tử rời đi rồi bắt đầu mắng các nàng Chẳng qua là cái đồ kiếm tiền bằng da thịt Có mặt mũi gì mà sao vẻ hoàng khuê hoa nữa chứ Ngày hôm sau Đứa từ thanh lâu mắng người vẫn cứ tới Hán từ hàng rong hôm qua chịu mắng Vẫn cứ trộm liếc cẳng tay Lộ ra trong tay áo của các nàng Trắng như là thịt heo trên thớt vậy So với mụ vợ mặt vàng ở nhà Thì đúng là trên trời dưới đất Thật không biết đám đàn bà mọc nước này Làm sao mà sinh ra được đây Nhưng mà vừa nghĩ tới giờ đến bộ người các nàng Sẽ phải tiêu xài mất gần nửa năm khổ cực, liền chỉ biết than thở. Nam Uyển Quốc, đã mấy trăm năm không có chiến sự, quốc thái bình an. Các đời quân vương chấp tay mà chỉ, đã không hiền danh, cũng không ác dạy. Cho nên kinh thành không hề dạ cấm. Giang hồ hào kiệt tùy tiện, nắm đao bụi kiếm, tiên y nộ mã, quan phủ luôn luôn không quản. Ở trên đường gặp phải, lập tức xuống ngựa. Song phường còn sẽ khách khách khí khí Chào hỏi vài tiếng Nếu giao tình tốt sẽ cùng ghé vào quán rượu uống rượu Người nói chút chuyện thăng quan tiến chức Khiến người nghe Mà đành chịu ở trên quan trường Ta kể chút Chuyện cao thủ so chiếu rung động kinh hồn ngoài giang hồ Thường xuyên qua lại Hai ba cân rượu khẳng định vẫn chưa hết chuyện Vì tìm kiếm tòa quan đạo quan Mỗi ngày Trần Minh An đều sẽ dạo Chơi tòa kinh thành này Gặp gỡ thị tình trăm màu Cũng gặp một ít người cổ quái trong thị tình. Chỉ cần bọn chúng không chủ động trêu trọng mình, Trần Bình An cũng sẽ không để ý. Lục Đài đã từng nói một câu, khi đó cảm nhận không sâu sắc, hiện nay càng nhai, càng có dư vị. Lên núi, tu đạo, sẽ cảm thấy hình như là tinh quái và âm vật quỷ mị trên thế gian, càng lúc càng nhiều. Trần Bình An khép sách lại, một canh giờ cứ thế trôi qua, hắn chuẩn bị ra cửa tiếp tục rào chơi. Tùy trong thời gian tìm kiếm đạo quan, tâm cảnh Trần Bình An càng lúc càng bước bối nhưng trần bình an không phải không thử tĩnh tâm trên thực tế đã làm rất nhiều nỗ lực đi tới khắp những chùa miếu lớn lớn nhỏ nhỏ thắp hương bái vật một mình hành tẩu trên đường mòn dưới bóng cây tĩnh mịch mỗi lần đến một nơi chùa miếu liền ghi chép trên thẻ che ngôi chùa trên phố trạng nguyên được trần bình an đi rất nhiều lần chùa không có lớn tính cả trụ trì cũng chỉ có mười mấy người lâu ngày rồi cũng quen mặt mỗi lần trần bình an tâm không tĩnh đều qua bên đó ngồi không nhất định sẽ nói chuyện với tăng nhân dù chỉ ngồi một mình dưới mái hiên nghe tiếng chuồng gió lèn kèn như vậy cũng có thể đánh bay cái bước bối của buổi xế chiều nam uyển quốc sùng phật biếm đạo chùa miếu san sát khắp kinh thành và địa phương hương hòa thịnh vượng đạo quan rất hiếm gặp ở kinh thành thậm chí là không có một tòa mấy ngày gần đây một chuyện bí mật kinh người truyền ra ồn ào khắp trên dưới kinh thành bạch hà tự một trong bốn chùa lớn ở kinh thành nam uyển quốc xảy ra chuyện Tây đỉnh. Trước này bạch hà tự nổi tiếng khắp vùng bởi trụ trì Phật pháp thâm hậu, được người đời xưng làng kim thân, là hán sống. Cao tăng các thời kỳ sau khi viên tịch đều lưu lại kim thân bất hoại hoặc là thiêu ra xá lợi. ở điểm này ba chùa còn đại đều phải tự thẹn không bằng. đây cũng được coi là minh chứng cho việc Phật pháp hưng thịnh ở Nam Uyển Quốc hơn xa các nước láng giềng. nhưng mà trước đây không lâu, một vị cao tăng tu hành ở bạch hà tự năm trước được đề cử làm trụ trì phong quang vô hạn lại ngày nọ chạy ra chùa miếu trực tiếp tới đại lý tự cáo quan sau khi nghe được xong vị chư quan viên chư vị quan viên ở trong đại lý tự ngơ ngác đối mặt nhìn nhau thì ra là vị lão tăng này tố cáo bạch hà tự hạ độc trong thức ăn quán còn mật mưu rót thủy ngân vào thi thể sau khi hắn chết chẳng những thế hắn còn vạch trần tội nghiệt sâu nặng của tăng nhân bạch hà tự lừa dụ quý phụ ở kinh thành xuất trọng kim cầu quý tử tổng cộng Sáu tội lớn. Vụ án này quá kinh thế hạnh tục Trực tiếp kinh động hoàng đế bệ hạ Nam Uyển Quốc Hạ lệnh tra rõ sự việc này Kết quả 300 tăng nhân bạch hà tự Có quá nửa bị hạ gục Một số còn lại thì bị trục xuất khỏi kinh thành Thu hồi tịch điệt Đời này không được phép tiếp tục làm tăng nhân Ba chùa còn lại Địa vị vẫn như cũ Rốt cuộc thâm căn cô đế Chỉ khổ cho rất nhiều chùa nhỏ Không mấy tiếng tăm Chỉ như là tòa tâm tướng tự ở bên cạnh phố Trạng Nguyên này. Hương khách thời gian gần đây rõ ràng là ít đi rất nhiều. trụ trì tâm tướng tự là một vị lão hòa thượng tiếng tăm ở địa phương rất nặng. Mặt mũi hiền lành, dáng người rong rộng cao. Vào kinh 30 năm, lão tầng vẫn chưa sửa được giọng địa phương. Cũng không thích đài nhài tinh diệu sâu xa của Phật Pháp. Phần nhiều là trò chuyện thường ngày trong nhà. Mỗi lần tới trong chùa, Trần Bình An phải rất phí sức. Thì mới có thể hiểu được Ấn tượng Trần Bình An đối với vị lão tăng này rất tốt Hơn nữa hắn nhìn ra Nhưng không nói Lão chủ chỉ là một người trong tu hành Chỉ là còn chưa tiến vào trong ngũ cảnh thôi Trần Bình An ra khỏi ngõ nhỏ Đi hướng tâm tướng tự Dự tính tĩnh tọa luyện tập kiếm lô lập thung ở bên đó Lộ trình chưa tới hay rằng Trần Bình An đi qua một tòa võ quán vặt tiêu cục Đặc biệt là đằng sau tường cao của võ quán treo móc tấm biển khí trắng sơn hà mỗi lần đi qua đều nghe tiếng một nam đám hán tử hì hà hiểu Hắn là đang luyện tập quyền cước phố lớn ngoài cửa tiêu cục thường xuyên là cảnh tiêu xa chen trúc nam nữ trẻ tuổi vinh vào đắc ý ý khí như gió các lão nhân thì trầm mặc hơn nhiều thỉnh thoảng thấy trần bình an đều sẽ gật đầu thăm hỏi mới đầu trần bình an còn chấp theo hoàn lễ lần sau gặp liền chủ động hành lễ chẳng ngờ thường xuyên qua lại Lão Nhân đang dồn dập mất đi hứng chế Rất quát không thèm Trần nhìn Trần Bình An nữa Đợi đến sau này Trần Bình An nghĩ thông điều mấu chốt trong đó Thì không khỏi bật cười sảng sẵn Quá nửa là mới đầu tưởng mình là quá giang lòng Về sau điều tra được rồi Thì xem thường mình Mình lại khách khí lễ độ quá mức Khiến cho đám lão giang hồ tiêu cục Nhận định mình là đứa thiêu hoa gối đầu Trần Bình An cảm thấy thú vị Ở kinh thành những võ quán Tiêu cục kiểu này rất đông những môn phái giang hồ có chút danh tiếng đều thích dựng lên lên đường khẩu ở đây nhà cao cửa rộng không thua gì phủ đại vương hầu công khanh không cần hủy kỵ lễ cấm chế vượt quyền gì cả ngược lại những lời đồn thổi liên quan đến luyện khí sĩ lại cực ít ngay cả quốc sư cũng chỉ là một vị tông sư giang hồ chẳng qua nơi thú vị nhất là một tòa nhà không thu hút nào ở trong góc nam nữ ra ra vào vào cơ hồ ai nấy đều là người trong võ đạo có luyện tập trên giang hồ Nhưng lại cố ý ẩn tàng thân phận, ăn mặc giản dị, nói năng thận trọng. Trần Bình An có lần còn nhìn thấy một vị cao thủ cực có khả năng là võ đạo lục cảnh. Bên người cùng theo một vị nữ từ tuổi trẻ, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ nét mặt. Nhưng mà dám người tha thướt, hẳn là một vị mỹ nhân. Bất chi bất giác, Trần Bình An bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác đối đãi với thế giới này. Đến tâm tứng tự. Hiện nay hương khách trong chùa đều thừa thớt phần lớn là ráng giềng láng giềng tuổi tác lớn ở quanh đây thế nên đám tăng nhân và sa di ở trong chùa ai nấy đều bận ủ mày châu sở dĩ gần đây trần bình an có phần khó chịu tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn cảm giác được đại nạn của lão chùa chỉ sắp buông xuống hôm nay lão tăng dường như biết trần bình an sẽ tới sớm sớm đã đợi ở hành lang đặt xuống hai tấm bồ đoàn hai người ngồi đối diện nhau nhìn thấy trần bình an muốn nói lại thôi lão tăng đi thẳng vào vấn đề cười nói Chủ trì Bạch Hà Tự qua các đời Từng thực sự có người khi chết để lại kim thân Không phải như đồn thổi bên ngoài Nói chùa miếu đều là lừa đảo Đừng dám một gậy chết tươi Vào lịch sử ngàn năm của Bạch Hà Tự Nhìn thấy cái tốt Nhưng mà tiền đề là trước đó Lão Hòa Thượng Đã nhìn thấy cái ác Lão Hòa Thượng lại cười nói Chỉ là vốn bần tăng Muốn sau khi mình chết Có thể thiêu ra mấy viên xá lợi Tăng thêm chút hương hỏa của tòa chùa miếu này Giờ xem ra khó khăn Không chừng còn phải cố ý giấu giếm một khoảng thời gian Trần Bình An nghi hoặc nói Đây cũng tính là nhân quả Phật gia sao Lão Tăng gật đầu nói Tất nhiên rồi Đạt được kinh thành Nam Uyển Quốc Bạch Hà Tự và Tâm Tướng Tự trước này không có giao tập Nhìn như là quân nhân quả mơ hồ thực ra không phải Đạt được Phật Pháp Trời đất bảo là mọi thứ đều có liên quan Đây là lần đầu tiên Lão Tăng Nhắc tới Phật Pháp trước mặt Trần Bình An Lão Tăng do dự một chút cười nói Thật ra giữa hai tòa chùa miếu cũng có nhân quả Chỉ là quá huyền diệu nhỏ bé Quá nhỏ Bần tăng căn bản không dám nói chắc Còn cần thí chủ tự mình thể nghiệm Hai người tán gẫu không cần quá nghiêm túc Trước kể lão Tăng thường xuyên bị tiểu Sa Di làm phiền Nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi ở trong chùa miếu Cứ thế để mặc cho Trần Bình An ở một bên Trần Bình An cũng thường mang theo mấy tấm thẻ che hoặc là một quyển sách đọc sách khắc chữ không cảm thấy bị coi thường vô lễ hôm nay trần bình an không mang sách chỉ cầm theo một tấm thẻ chia mảnh khảnh cùng một dao khắc nhỏ trần bình an tuyệt không chán đồ cũ dao khắc vẫn là đồ chủ quán tặng khi xưa lúc mua sắm ngọc bài hôm nay lão tăng có hứng tống hứng tán gẫu nhưng mà vấn đề liên quan tới phật pháp lại chỉ như là chuồn chuồn lướt nước không nói gì thêm phần nhiều vẫn là chủ đề tùy ý như là dĩ vãng cầm kỳ thư hỏa đế vương tương tướng phiến phu tẩu tốt chư tử bách già đều tùy tiện nói một ít như là kể chuyện nhà vậy à mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện xin chào